Bạn đang nghe truyện audio Cục cưng Kiêu Ngạo VK Tổng Tài 33 Của tác giả Nhược Trữ Trữ Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 226 Như cô mong muốn Cứ như vậy Văn Vi Diều Tư Kinh Vũ ra cửa Tử Hằng muốn đuổi theo liền bị Tư Lập Hạ chặn lại Cô ta nhìn mặt Tử Hằng nói Tiểu quỷ, vừa rồi cháu có biểu hiện tốt đó. Tử Hằng chép miệng, dùng sức tránh né. Cậu tức giận nói, sao cô lại làm vậy? Tại sao lại để cái cô văn vi kia dìu cha đi lên? Cô ta không phải người tốt mà. Vậy vì sao vừa rồi cháu còn lừa gạt cha cháu? Nói Nha nghiêng đang ở trên kia chờ anh ấy chứ? Tư Lập Hà chỉ cảm thấy đối phó với tiểu quỷ này thật ra rất đơn giản. Một thằng bé 9 tuổi có thể phức tạp hơn được sao? Tử Hằng nhất thời cứng họng. Chẳng lẽ cậu lại nói là cha xui cậu làm như vậy ư? Cậu ván tay lên, ngồi ở ghế salon nói. Cha bị hai người chút say như vậy, đi đứng không vững, đương nhiên còn một chỗ để nghỉ ngơi. Cô không đi lên sao? Không phải cô để cha một mình với cô yêu quái kia chứ? Cái gì mà cô yêu quái? Nhàn nghiên sinh ra một tiểu tử nói chuyện cũng thật kỳ lạ. Tư lập hạ vốn có ấn tượng tốt với tử hằng, nhưng bây giờ thì không. Cô ta nói, tốt lắm, tiểu quỷ, chúng ta về thôi, cô đưa cháu về. Vậy còn cha thì sao? Tử hằng lập tức đứng lên, quả nhiên là có âm mưu. Không biết cha ở trên kia có bản lĩnh hay không? Sẽ không thật sự bị cái cô yêu quái kia ăn tươi chứ? Nếu như vậy thật thì cậu cũng ghét cha luôn. Cháu muốn lên tìm cha, đêm nay cháu sẽ ngủ cùng cha. Cháu phải theo cô đi về. Tư lập hạ ôm lấy cổ tử hằng. Cháu yên tâm, cha cháu là anh trai của cô, sẽ không có việc gì đâu. Ngày mai cam đoan, cháu có thể nhìn thấy cha cháu còn nguyên vẹn. Cháu không cần. Tử hằng dùng sức kéo tay tư lập hạ. Cậu đâu biết sức trẻ con, làm sao mà địch nổi với tư lập hạ. Nhưng tử hằng cũng không phải dễ bị bắt nạt. Cậu bắt lấy tay tư lập hạ, há miệng cắn xuống, chỉ nghe tiếng lập hạ kêu đau. Chờ cô ta buông tay, cậu cầm túi sách xong về phía cửa. Vẫn còn chưa cầm được tay vặn, thì Tư Lập Hạ đã đến ôm lấy cổ cậu, khóa trái cửa lại. Tiểu quỷ, hoặc là cháu theo cô về, hoặc là hôm nay hai chúng ta ở đây qua đêm, cô sẽ không cho cháu đi lên trên đó, có nghe không? Tử Hằng biết mình đánh không lại cô ta, hơn nữa vừa rồi cha còn nhìn cậu nháy mắt, như vậy là cha có thể giải quyết được. Đã vậy rồi, hẳn là không cần lo nữa Cho nên cậu không dậy nữa mà xoay người nói Cô luôn miệng nói cô là em gái của cha Sao cô lại đối xử với cha như vậy chứ Cô chỉ không muốn anh cô bị mẹ của cháu lợi dụng Tiểu quỷ, cô biết rõ cháu vô tội Ngoan, nghe lời đi Tư lập hạ xem khuôn mặt nhỏ bé Có lẽ cậu rất giống anh trai cô Như vậy lại có vài phần khiếp người Tốt lắm Nếu cháu không còn điều gì để nói, chúng ta cùng về nhà. Cha cháu nhất định sẽ không tha thứ cho cô đâu. Tử Hằng nói xong, không nói thêm câu nào nữa, cậu nhất định sẽ không nhận họ hàng với cô ta. Cô ta là người xấu, hơn nữa là còn muốn làm tổn thương mẹ cậu. Cái cô trên kia là người xấu, bây giờ cô lại giao cha cho cô ta, thì chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. sắc mặt tư lập hạ hiện lên vẻ khác thường. Trong lúc nhất thời, Cô cũng hoài nghi, cô làm vậy liệu có đúng không? Cô đương nhiên biết rõ Văn Vi không phải là người tốt. Cô ta hợp tác cùng cô, rõ ràng có mục đích khác. Nhưng cô quá nóng vội muốn đuổi nhan nghiêng đi. Chỉ cần nhan nghiêng còn ở tư gia, cô khó có thể thấy thoải mái được. Lấy lại bình tĩnh cô nói, Đi, chúng ta về nhà thôi. Tử Hằng không phản kháng lại, trong lòng chỉ mong cha may mắn thoát khỏi. Văn Vi dìu Tư Kỳnh Vũ lên gian phòng viết. Trên đường Tư Kỳnh Vũ ngã trái rồi so lại ngã phải. Thật phát hết sức cô ta. Chính cô ta cũng uống không ít, chân cũng có chút không vững. Cuối cùng cũng đến tầng 8, thang máy mở. Tư Kỳnh Vũ liền nói không chịu được, trong miệng một mực thi thào. Khó chịu, tôi khó chịu lắm. Kỳnh Vũ ngoan nào, chúng ta vào phòng ngay đây nè. Văn Vi cầm chìa khóa trong tay. Kỳ thật, đi đến bước này, cô cũng có chút khẩn trương. Cô không biết mình có thể làm được hay không. Kinh nghiệm trước kia của cô và Tư Kình Vũ đều không tốt. Thậm chí 6 năm, cô cùng hắn lúc đó thật không có gì. Đối diện với Diêm Ưng Dương về sau, cô còn có thể. Cô nói với chính mình, cô có thể. Tiểu Nghiên, em ở đâu rồi? Tư Kình Vũ miệng bắt đầu lẩm bẩm những ngôn từ say xỉn. Tay của hắn khoát lên Văn Vi rồi đột nhiên ôm lấy cả người cô ta. Tiểu nghiên em đừng tức giận nữa được không? Đừng rời bỏ anh, anh không thể nào không có em. Lòng Văn Vi dâng lên một nỗi chua xót Trong miệng hắn mỗi lời đều là nhan nghiêng. Cô thật sự còn muốn tiếp tục nữa sao? Cô quên cô trở về là muốn gì ư? Hơn nữa, cô không thể buông tha cho kinh vũ được. Cô nhẹ nhàng dìu tư kinh vũ nói. Vũ, chúng ta sẽ vào phòng ngay. Ngoan, thả em ra trước đã. Truyện được phát trên website truyen.mostvn.com. Từ Kình Vũ vẫn ôm cô, một lát sau hắn mới buông ra, mơ hồ nhìn cô hỏi, "Tiểu Nghiên đang ở đâu? Cô có biết không? Tôi nhìn thấy cô ấy mà, tôi nhớ cô ấy quá." "Nha Nghiên không phải mới đi công tác hôm qua sao? Mới có vài ngày mà đã như vậy rồi ư?" Văn Vi thật khó không cảm thấy ghen tị, Cô ém mình lộ ra vẻ mặt tươi cười nói: Kình Vũ, nhàn nghiêng ở trong phòng, chúng ta đi vào được không? Từ Kình Vũ nhìn cô trầm trầm, sau đó cười thật to nói: Thật tốt quá, tôi muốn gặp Tiểu Nhiên, tôi muốn ôm Tiểu Nhiên ngủ. Văn Vi đè nén chua xót cùng hận ý trong ngực, thật vất vả mới đi tới cửa. Cô mở cửa, dìu hắn đi vào. Đi vào, Văn Vi mới bật đèn. Tư Kình Vũ vội đẩy cô ta ra, chạy vọt vào nhà tắm đóng cửa lại. Văn Vi nghe thấy âm thanh một trận nôn mửa phía trong. Cô rất lo lắng, muốn đẩy cửa đi vào, lại phát hiện cửa đã khóa. Cô liền gọi. Kình Vũ, sao anh lại khóa cửa nhà tắm? Anh bị sao vậy? Không sao chứ, em có thể giúp gì được không? Phía trong không có tiếng ai đáp lại, chỉ nghe tiếng bồn cầu xả nước đột nhiên trong phòng bỗng tối đen chỉ có ánh trăng mờ rọi từ ngoài văn vi bỗng cảm thấy sợ hãi càng dùng sức gõ cửa vũ không biết vì sao ở đây mất điện anh mau ra đây sốc cục cửa cũng mở ra một bóng người lão đảo đi ra cô nghe được tiếng tư kình vũ nói sao lại tối đen thế này chứ tôi sợ lắm mà bóng người ấy đã nhanh cầm một tay cô ôm lấy Văn vi ôm tư kình vũ Thân thể của hắn thật sự quá nặng Cô chỉ nghe tiếng hít thở nặng nề của hắn Không hiểu sao hô hấp cũng có chút dồn dập Nhất thời trong lòng đầy nhu tình Vũ buông lỏng một chút Để em gọi điện cho nhân viên xem có chuyện gì xảy ra Không được, không được rời bỏ tôi Tư kình vũ đột nhiên lại càng ôm cô chặt hơn Đừng bỏ lại tôi, được không? Hiện tại tôi thật sự rất sợ trong lòng văn vi kinh ngạc kình vũ như vậy là ý lại vào cô tuy có thể người hắn muốn dựa vào thật sự không phải là mình ánh mắt của cô vẫn ương ước được em không đi chúng ta tới bên kia được không kình vũ anh biết không chỉ cần anh cần em em sẽ không rời bỏ anh đâu tư kình vũ chốc lát trở nên rất biết điều đi theo cô vào bên trong phòng này tuy không phải là phòng tổng thống Nhưng thiết kế cũng không tồi, lại còn có thể nhìn ra khoảng không trên sân thượng. Có điều, trong phòng bây giờ là hai người say, chẳng còn lòng dạ nào mà thưởng thức. Văn Vi cố sức đỡ Tư Kình Vũ. Cuối cùng, hai người cũng đồng loạt ngã xuống giường. Văn Vi ghé xuống người Tư Kình Vũ, dán mặt vào lòng ngực hắn. Kình Vũ, anh biết không, chúng ta đã đợi thời khắc này lâu lắm rồi. Thật vậy sao? Tư kình vũ hình như không nghe rõ âm thanh của cô Đột nhiên hắn xoay người Đem áp Văn Vi dưới thân Nói cho tôi biết Cô chờ tôi như thế nào hả Là chờ như thế nào chứ Những năm qua cô ở đâu vậy Văn Vi chỉ cảm thấy đầu óc mình ngày càng vẫn đục Ánh mắt cũng trở nên rất mơ hồ Vốn dĩ trước mắt cô là một người Nhưng sao lại mơ hồ như một chiếc bóng Cô muốn chạm vào Là chỉ chạm vào không khí Cô khẩn trương. Kinh Vũ, anh đâu rồi? Sao em lại không thấy anh? Anh ở đây. Đột nhiên, thanh âm khàng khàng của hắn vang lên bên tai Văn Vi, em còn chưa nói cho anh biết. Những năm nay em đã làm gì? Vì sao em lại đột nhiên trở về? Đột nhiên xuất hiện chứ? Em cùng Diêm Ưng Dương sang Úc. Nhưng chính vì em không quên được anh, em rất nhớ anh. Về sau Âu Dạ tìm đến. Nói chỉ cần lừa anh sang Pháp Thì em có thể tìm được anh Kình Vũ Em rất cần anh Em không thể nào không có anh được Văn Vi vừa nói Theo bản năng tiến lên hôn mặt tư Kình Vũ Nhưng một lần nữa lại chạm vào hư không Cái gì cũng không thấy Kình Vũ Kình Vũ Sao em không thấy anh Tại sao cô lại cảm thấy chóng mặt như vậy Lúc này cần phải tỉnh táo mới đúng Cô đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi Anh vẫn đang ở đây mà Một tay hắn phủ lên thân thể cô Văn vi Em nên biết rằng Có những thứ đã mất đi Thì vĩnh viễn cũng không lấy lại được Mà anh đã cho em cơ hội Đã cho em cơ hội rồi Chỉ là em không biết quý trọng thôi Vì sao cô lại cảm thấy Giọng nói của tư kinh vũ xa xăm đến vậy Lạ lẫm như vậy Là kinh vũ quen thuộc của cô sao lại thành ra một kinh vũ cực kỳ lạ lẫm như vậy chứ? cô đột nhiên muốn khóc, cũng thật sự khóc rống lên. cô cuộn tròn thân thể lại, bản năng nhắc cô lùi bước, nhưng thân thể lại ngày một nóng lên. cô vươn tay muốn ôm, nhưng lại gặp một khối không khí lạnh như băng. kinh vũ, anh đi đâu mất rồi? vì sao em luôn không tìm được anh chứ? văn vi, đêm nay hai người thật sự muốn gì hả? Giọng nói của tư kình vũ lại lạnh lẽo truyền đến Em thật sự nghĩ sẽ lên giường với anh sao? Em muốn anh kình vũ Em thật sự rất muốn anh Văn vi bị thanh âm lạnh lẽo kia Làm cho đông cứng Nhưng cơ thể nóng bừng Đang khát khao tiếp xúc Vũ Đừng đi Em cũng có thể mà Anh không biết sao Em trước nay làm nhiều chuyện như vậy Cũng chỉ là muốn được ở bên anh mà thôi Được Vậy thì sẽ như em mong muốn. Sau đó, một bóng dáng cao lớn đổ xuống, che lắp lấy cô. Hết chương 226. truyện được phát trên website truyện.mốtvn.com Những subscribe để theo dõi chương mới nhất.